Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh như chương 321 bức ép ra tay. Hờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz window đại pháp sư nội tâm có tức giấn lăn lộn. liền lời đang nói ra đều mang theo hàn ý. Khánh Vân Kim Đăng, hạnh hoàng kỳ mặt cho tuyển 1, giao ra bàn cổ phiên. Đây là trần trụi muốn đem siêng giáo mọi người hướng về tử lộ bên trong bức A Huyền đô sư để kính xin làm phiền ngươi Nếu như siêng giáo đồng ý, bần đảo liền tùy ý hắn các loại rời đi Đa bảo đảo nhân sắc mặt hết sức bình tĩnh nói Cho dù huyền đô đại pháp sư mang theo tức giận đạo huyên tức giận lượng Huyền đô đại pháp sư tức giận nói một câu quay đầu rời đi Đinh Nhạc ở một bên xem cũng là tâm phức tạp, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn. Không ngoài dự đoán, rất nhanh, xiêm giáo nơi đó truyền đến gào thét tiếng. Đón lấy, bàn cổ phiên đang chấn động, từng đạo từng đạo hỗn độn kiếm khí tung hoành mà lên, có thể chém nát chư thiên. Nhưng đa bảo đạo nhân cũng là rõ ràng có chuẩn bị. Trong tay hơi động Chu tiên tứ kiếm bắt đầu rung động từng đảo, từng đảo chu tiên kiếm khí liên tục chém ra Vô cùng vô tận Nhấn chìm siêng giáo mọi người Tại sao lại đánh tới đến rồi Đại trận ở ngoài dược sư Phật Mọi người cảm giác được trong đại trận đồng tính Nhất thời cảm giác không đúng Điều kiện như vậy siêng giáo căn bản không thể đáp ứng Di lạc Phật biết miệng cười to, ánh mắt trầm tư. Lúc này bên cạnh đại trận hơi đồng Huyền đô Đại pháp sư từ bên trong đi ra, mặt trầm như nước. Huyền đô đạo huyên làm sao? Dược sư Phật hỏi. Đàm luận không thể nói chuyện, siên giáo đồng môn nguy hiểm. Huyền đô Đại pháp sư lạnh lùng nói: Dược sư Phật mấy người trầm mặt, vậy thì ra tay đi chầm ngâm chốc lát, dược sư Phật chính là mở miệng nói rằng, những người còn lại cũng không có ý kiến gì bất kể như thế nào, xiêm giáo cũng không thể tận không ở trên này. được, ta ngược lại muốn muốn nhìn một chút này chu tiên kiếm trận đến cùng có gì uy lực. ngóng trông đất lâu a, di lặng Phật trong tay lấy ra gia trì thần sử, cười lớn nói, khí tức dâng chào. Phật quang đem hắn nhấn chìm A-di-đà Phật Dược sư Phật ngồi xiết bằng thập nhị phẩm kim liên Cầm trong tay thanh liên bảo sắc kỳ dáng vẻ trang nghiêm Bá Huyền đô đại pháp sư trên người hơi động Một bóng người đột nhiên từ trên người huyền đô đại pháp sư đi ra Hóa thành một vị khác sống nhau như đúc huyền đô Khí tức cường đại Ánh mắt có vẻ trầm tính tam thi Đại Pháp, cho dù là dược sư Phật, giờ khắc này cũng là âm thầm hoảng sợ một cái. Huyện đô Đại Pháp sư trên người từng đảo từng đảo mạnh mẽ linh quang bắt đầu dũng chuyển động. Bản tôn đỉnh đầu loáng một cái, xuất hiện một vị thiên địa huyện Hoàng Bảo Tháp. Trong tay một phen, lấy ra khai thiên trí bảo thái cực độ mà cách kia tam thi phân thần. Đỉnh đầu hiện lên bát cảnh cung đăng Trong tay lấy ra ngũ hành kỳ Một trong ly địa diễn quang kỳ từng đảo, từng đảo mạnh mẽ Linh áp tràn ngập Hết thầy Phật giáo đệ tử Đều bị huyền đô đại Pháp sư Một thân hoa lệ lệ trang bị kiềm chế lại Các vị có thể cần nghĩ nghĩ Lúc này Đinh Nhạc Đỉnh Quang Tiên triệu công minh Các loại tiệt giáo Một đám đại la đệ tử nối đuôi nhau đi ra chặn lại rồi huyền đô mọi người đinh nhạc nói rằng Vô lượng thiên tôn, sư đệ không thể không vì là ra tay đi Huyền đô đại pháp sư nói Thái cực đổ bay lên Hoàn toàn mở mịt âm dương nhị khí chính là bao phủ mà ra Dường như một cách đại ma Để rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều là miến sắc Oanh, đỉnh quan tiên ra tay Tử lôi chùy uy năng mạnh mẽ. Từng đạo từng đạo tử tiêu thần lôi bị dẫn hạ xuống. Đạo đạo như rồng. Âm âm âm một mảnh. Nổ âm dương nhị khí đều là run rẩy. Tung tóe ra. Đồng thời, Triệu Công Minh cũng là ra tay. 24 chư thiên gia chỉ. Ở đây, hắn căn bản không lo lắng pháp lực vấn đề. Kinh kim tiên liên tục đánh ra. Xung động đùng đùng. Cùng đỉnh quang tiên liên thủ chống đối thái cực đồ. Các vị đảo hữu liền không nên dính vào. Mắt thấy Phật giáo mọi người liền muốn đồng thủ. Đinh nhạc thân hình hơi đồng che ở dược sư Phật cùng Di Lặc Phật bên cạnh. Tiên đảo đại đế, ha ha. Di Lặc Phật cười to. Sa trì thần sử bỗng nhiên vung lên. Đánh về phía Đinh nhạc. Mạnh mẽ uy năng để đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Một mảnh kim sắc tấm khiên bay ra Chặn ở phía dưới Âm Một tiếng Kim sắc tấm khiên bị bắn bay Kim quang âm u Hiển nhiên không địch lại ra trì thần sử Cách này thánh nhân pháp khí Đinh nhạc trong tay một phen Xuất hiện bất chu ấm đập tới Nổ vang một tiếng Chặn lại rồi ra trì thần sử dược sư Phật thấy này trong tay thanh liên bảo sắc kỳ đoán một cái từng mảng từng mảng thanh liên tái hiện ra lan tràn qua đi muốn đem đinh nhạt nhẫn chìm bá xanh tươi ướt ác bảo hộp lô hiện lên ánh sáng xanh lục mờ mịt nhất thời chặn lại rồi những thanh liên đó lấy đinh nhạt đảo hạnh bây giờ ngăn trở hai người này vẫn là có thể bất đồ có tung nhưng tàu không quá đinh nhạt xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía khác một chỗ huyền đô đại pháp sư rõ ràng trong lòng có tức giận ra tay mãnh liệt không chỉ có là thái cực đồ chính là cái kia ly địa diễm quan kỳ cũng là sôi trào mãnh liệt ánh lửa ngập trời để một đám tiệt giáo đệ tử chẳng hết sức chật vật Mà huyền đô đại pháp sư đỉnh đầu huyền hoàng tháp tòa này phòng ngự trí bảo bất luận là ai cũng không có cách nào phá vỡ điều này làm cho tiện giáo đệ tử đều rất khó chịu chỉ có thể chịu đòn hoàn thủ nhưng vô lực ngươi chờ đi giúp đỡ huyền đô đạo huyên dược sư phật đối với hắn dư phật giáo đệ tử nói rằng nhất thời Mấy vị Phật giáo đệ tử Từng người lôi đi một vị tiệt giáo đệ tử Âm Âm dương nhị khí liên miên Một thoáng quét trúng triệu công minh Phù phù một tiếng Triệu công minh bị đánh bay ra ngoài Khóe miệng chảy máu Mà huyền đô đại pháp sư thấy này Thân hình hơi động Bản tôn liền đi vào chu tiên bên trong đại trận Trong đại trận Đa Bảo đạo nhân ánh mắt hơi động, cảm thấy Huyền Đô đại pháp sư tiến vào, trong tay hơi động. Cái kia đè lên xiêm giáo đánh chu tiên kiếm khí nhất thời xồn dập xoay một cái, hơn một nửa đều là hướng về Huyền Đô đại pháp sư chém tới, đồng loạt một mảnh, vội vã không dứt. Chẳng lại rồi Huyền Đô đại pháp sư. Ầm ầm ầm. Huyền hoàng chi khí bung xuống, đem đại pháp sư bảo vệ. Nhưng chu tiên kiếm khí cũng là trí cường, từng đạo từng đạo kiếm khí hạ xuống, rất nhanh. Huyền hoàng chi khí cũng là từng mảnh từng mảnh sụp đổ, để đại pháp sư ngàn cân treo sợi tóc. Đại trận uy năng yếu bớt, định là huyền đô sư huyên ra tay rồi chúc ta phá trận. Cảm giác được trong đại trận biến hóa, vân trung tử mọi người đại hỉ. Bàn cổ phiên vung lên Phá tan rồi con đường phía trước Toàn lực ra tay Phá tan huyền đô huyền hoàng tháp Lúc này Đa bảo đảo nhân truyền âm cho hắn ba vị thánh mấu Ba vị thánh mấu mặc dù có chút nghi hoặc Nhưng mỗi người đều là pháp lực hơi động Chu tiên kiếm tức sẵn uy năng nhất thời lại cường đại rồi một mật Liên tục vang lớn vang lên Nhất thời để huyền Hoàng Tháp đều là lay đồng liên tục Cũng bị đánh rơi trên đất Huyền Đô Đại Pháp sư gầm lên Thái cực đồ bá một tiếng triển khai Minh mông âm dương nhỉ khí lan tràn qua đi Xoay tròn luyện hóa từng đảo, từng đảo Chu Tiên kiếm khí đều là bị mài ếp mở tung Nhưng Chu Tiên kiếm trận rõ ràng không phải như vậy liền có thể bị phá vỡ Chu tiên kiếm Trần vẫn là uy năng một trận mạnh hơn một trận Âm Một tiếng vang lớn Huyện Hoàng tháp chấn động Bị đánh rơi Huyện đô kinh hãi Thái cực đổ bay lên Bảo vệ chính mình Trong tay một phen Lại lấy ra một cách uy năng linh bảo mạnh mẽ Tên tiểu tử này muốn buộc ta ra tay à Ở đại địa một cách nào đó nơi Một bóng người chính đang tính tỏa Thân hình mông lung Không nhìn ra khuôn mặt sơ khác này thật giống cảm ứng được cái gì Vận chán giật giật Nhẹ dọng một lời Nghe không ra là thỉ là đổ Đón lấy Trong tay một đảo ấm huyết bấm ra Tiên quang mờ mịt Đánh vào hư không